Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Tra Điều. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký ủng hộ cho kênh Trầm Tra Điều đây. Và hôm nay thì Ngọc Hành sẽ đọc tiếp phần chính, chương 32 của bộ truyện Nghịch Duyên. Nào và bây giờ chúng ta hãy bước vào câu chuyện các bạn nha. Chương 32. Nghe được câu này, Sở Du sững người. Tệ quản trở đàn cũng lấy làm kinh hãi vừa sau vừa rồi mới tranh chấp về chuyện của Cố Sở Sinh, vừa ngoảnh đầu lại đã nghe được chuyện này. Tệ Quẩn thoáng nhìn Sở Du theo bản năng, nhưng Sở Du sau khi nghe tin đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Đời trước, Cố Sở Sinh có thể từ tội thần đi thẳng lên vị trí thừa tướng, đó đương nhiên là thật sự có bản lĩnh. Có thể nói, cả đời của Cố Sở Sinh chỉ có lỗi nhất với một mình nàng, đối với dân chúng mà nói Cố Sở Sinh chính là thanh thiên đại lão gia trên đời. Đối với hoàng đế mà nói, Cố Sở Sinh chính là vũ khí quan trọng, là trường cột quốc gia. Hộ bộ Lại, Bộ Lễ, Bộ Binh, Bộ Công bộ, không có Cố Sở Sinh sẽ giống như là trời sập. Đối với cấp dưới, Cố Sở Sinh là một cấp trên thưởng phạt rõ ràng. Đối với bằng hữu, Cố Sở Sinh là bậc quân tử nhanh nhạy, đáng để tin tưởng. Cố Sở Sinh đối với ai cũng tốt. Ngoại trừ sở du, có lúc sở du cũng sẽ nghĩ Tại sao chỉ có một mình nàng Tại sao một người quàng mỹ như vậy Nhưng chỉ khi đối mặt với nàng Mới bọc lộ hết mọi hung ác xấu xa Nhưng mà nàng suy nghĩ cả đời cũng không ra Đời này cũng không muốn nghĩ nữa Tổng thể Lan rõ ràng biết Quan hệ giữa cố sở sinh và sở du Nhưng mà hắn phờ như là không biết Chỉ tiếp tục nói Côn dương là cư điểm phận chuyển lương thảo quan trọng Cố sở sinh đích ngắt tại Lương Thảo tới Bạch Thành, đúng lúc gặp Diêu Dũng bỏ thành, cố sở sinh mang binh lính còn ở lại và tổ chức dân chúng tiến hành chống cự, kéo dài thời gian để mà sơ tán dân chúng và đưa người về cung Dương. "Vậy, hiện giờ cung Dương như thế nào?" Tệ Quẩn cau mày, Tổng Thái Lang nhún vai, "Cái này ta cũng không biết, nhìn Sở Sinh và Diêu Dũng bất qua như vậy, có lẽ qua một thời gian cung Dương cũng mất." Cung Dương là chỗ trọng yếu, nếu cung Dương mất khi mà tính hẳn pháng công một lần nữa sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Tệ Quẩn nắm chặt bàn tay, trĩu mắt không nói gì, ba người đi tới cửa, Tổng Thể Lang ngước mắt nhìn cửa cười nói: "Hiện giờ, tình hình như vậy, chắc là bệ hạ hy vọng tiểu hầu gia tham chiến. Đáng tiếc, tiểu hầu gia có bệnh trong người, nhưng chắc hẳn bệ hạ đã nghĩ đến tiệc để cho tiểu hầu gia tiến cử người chứ?" Tệ Quẩn không trả lời, Sở Du đẩy hắn ra cửa, thấy xe ngựa đã chờ ở ngoài cửa. Tửng Thuần tén màn xe, cười nói: "Sao giờ mới đến? Sử Du ở đằng sau vậy Quẩn, nhìn vị trí của Tửng Thuần cười nói: "Tiểu thất, rồi chuyện giới tống nhị công tử ấy mà." Tống Thế Lang ngẩng đầu, nhìn vị trí của Tửng Thuần, cười dịu dàng, Tửng Thuần chợt nhìn thấy ngoại nam có vài phần ngượng ngùng, lập là tức làm ra vẻ bình tĩnh, gật đầu một cái, sau đó thả màn xe xuống. Tống Thế Lang đỡ vệ Quẩn lên xe cùng vệ hạ trước. Lúc mà Tệ Quẩn sắp khâm người vào xe, chợt hạ quyết định, hắn ngẩng đầu lên, nhìn vị trí của Tống Thái Lang, bình tĩnh nói: "Nếu ta giúp nhị công tử, mong rằng nhị công tử nhớ trả phần ân tình này của tại hạ." Đương nhiên rồi, Tống Thái Lang cười một cái, ánh mắt sâu thẳm, chấp tay nói: "Không bao giờ quên." Tệ Quẩn gật đầu, khâm lưng vào trong xe, Tống Thái Lang xoay người lại, ương tai với Sở Du lại cười nói: "Đại phu nhân, mời" Sở Du học dáng vẻ kiêu ngạo vừa cao quý của phệ quận, gật đầu một cái tỏ vẻ cảm ơn, nhưng không chấp tay lại mà xách váy dẫm lên bậc thang. Một chiếc khăn vuông rơi xuống, tổng thái lang khum lưng nhặt lên, giơ tay đưa qua, Sở Du nhận khăn vuông, lại nghe tổng thái lang khẽ cười nói, "Sáp qua quý, bôi tóc của phu nhân thơm quá." Sở Du đột nhiên trợn mắt, ánh mắt sắc như dao. Vừa rồi, ở trước mặt của mọi người, Nàng giả vờ lấy thuốc cho vị quẩn ngửi, thật ra là hôm nay nàng vô tình mang theo sáp qua quế bôi tóc. Tổng thể Lang nói ra chuyện này, đơn giản là muốn nói cho nàng, hắn biết rõ chuyện vị quẩn giả bệnh, nhưng hắn có ý gì? Là cảnh cáo hay là có ý đồ? Sử Du suy tư một lát, đã thấy người trước mặt khẽ cười, lắc lư cái quạt nói, "Không dọa cô nữa, vừa rồi cảm thấy đôi mắt của vị phu nhân thật to, dọa một cái nhất định sẽ rất là thú vị." mắt thật to, nên dọa một cái sẽ rất thú vị à. Sở Du bị sóng não của nhân vật thần kỳ này làm cho sợ ngây người, nàng mím môi, ngược lại cũng không biết đáp lời như thế nào. Đã thấy người trước mặt vương tay áo của người phái chào, lại cười nói: "Hầu gia, đại phu nhân, nhị phu nhân, đi đường cẩn thận." Nếu đã tiễn khách, Sở Du cũng không có ở lại thêm. Nàng nhìn Tống Thái Lang một cái rồi lập tức xoay người, chui vào xe ngựa. Sau khi mà vào xe ngựa, Sở Du đã thấy vệ quẩn gõ ngón tay lên bàn nhỏ, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe như đang suy tư cái gì đó, Tưởng Thuần ngồi ở một bên, nhìn sổ sách mà nàng ấy vẫn chưa xem xong. Sở Du ngồi xuống đối diện với Tưởng Thuần, lại cười nói: "Chậm tỉ như vậy làm gì chứ, ta cũng không có kiểm tra, tỷ xem gấp gáp như vậy mà làm gì? Nhàn rỗi, không có việc gì để làm mà." Xe ngựa từ từ di chuyển, Tưởng Thuần thả sổ sách trong tay xuống, hơi lo lắng hỏi: Ngài nói vừa rồi ở trong sân, muội muội làm muội chịu thiệt à? Chị dư sử vô có chút kinh ngạc, chuyện nghi nhanh như thế sao? Sau đó Sử Du lập tức cười, miệng lưỡi của phụ nữ còn nhanh hơn cả quân tình. Muội không sao chứ? Tẩn thần rất là lo lắng, ta thấy y vị muội muội kia của muội cũng không phải là đèn cạn dầu. Không sao, Sử Du giữ và bàn nhỏ ở bên cạnh, nghiêng người lại cười nói: Mới đầu hơi tức giận Sau đó tiểu thất rút giận cho ta Nên cũng không cảm thấy gì nữa rồi Vậy bên ngoài lan truyền chuyện Tưởng thuần dè dạt mở miệng Sở du nhìn nàng ấy Trong mắt có vẻ bình tĩnh Ai khi còn trẻ mà chẳng thích vài người Đây cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ Nghe lời này Vệ quẩn ngước mắt Nhìn dịp phía của sở du Sở du bình tĩnh Mang theo vẻ ung dung Thẳng nhiên sau khi trải qua mưa gió Ta thích người đó Vì thế sẽ làm tất cả những gì tốt nhất mà ta có thể làm, chẳng màng sống chết. Nhưng mà khi tình cảm sâu đậm này không nhận được đền đáp, vậy ta sẽ buông xuống, cũng sẽ không có quay đầu lại. Nhưng ta không để ý việc người khác biết, Sở Du khẽ cười, chuyện đã làm thì phải nhận, không sao cả. Tưởng Thuần không lên tiếng, nàng ấy thở dài, ngồi vào bên cạnh của Sở Du, nắm tay nàng, dịu dàng nói: "A Du, muội nhất định đã trải qua rất nhiều." rất nhiều đau khổ, sự vô hay sững sờ, nàng nhìn ánh mắt đầy đau lòng của Tưởng Thuần, bỗng nhiên trong lòng lại dâng lên bao uất ức. 12 năm, 12 năm đã qua quay cuồng trong lòng của nàng. Nàng nhìn Tưởng Thuần một lúc lâu sau mới khàn giọng lên tiếng, chậm rãi nói, "Vẫn ổn, tất cả đều qua rồi. Tương lai sẽ không tồi tệ hơn." Ba người trở lại biệt phủ, từng người trở về phòng của mình. Phòng của Sở Du và Phạt Quẩn đều ở hướng đông nam. Hai người đi đến đường rẽ, Sở Du lại phát hiện Phạt Quẩn vẫn đi theo mình. Nàng có chút kinh ngạc, "Đệ còn đi theo ta mà làm gì?" Phạt Quẩn không trả lời, hắn lặng lẽ nhìn Sở Du, như có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không nói nên lời. Một lúc lâu sau, cuối cùng hắn lên tiếng, "Tẩu tẩu, về sau tẩu sẽ không bị người khác bắt nạt nữa đâu." Sở Du không ngờ Phạt Quẩn đi theo lâu như vậy chỉ để nói những lời này, Tệ Quẩn nhìn nàng, hoàn toàn không có khí thế tiểu hầu gia như là lúc ở bên ngoài. Hắn tháo tất cả lớp áo giáp thô cứng xuống, lộ ra tất cả mềm mại và dịu dàng. Trong đôi mắt trắng đen của hắn in hình bóng của nàng, hắn nghiêm túc nói: "Hôm nay nhìn Tẩu và Sở Cẩm, đại đang nghĩ rằng nàng ta biết ăn nói như vậy, biết khóc lóc như vậy, khi Tẩu ở nhà, nhất định đã bị ức hiếp rất nhiều." Tẩu tự Trước đến nay luôn muốn chống đỡ bầu trời vì người khác, còn bản thân của mình lại nuốt máu và nước mắt vào trong, dù có đau cũng sẽ không khóc một tiếng. Mọi người đều cảm thấy Tẩu kiên cường, cảm thấy Tẩu không có quan tâm cái gì, cũng không sợ cái gì, sẽ không khó chịu, cũng sẽ không đau lòng. Có rất nhiều lúc, ngay cả đệ cũng cảm thấy như vậy. Vậy khi Tẩu ở nhà, có phải phụ mẫu, huynh đệ Tẩu Tẩu đều cảm thấy như vậy không? Sửu Du không lên tiếng. Nàng nhớ lại quá khứ, quả thật đúng như lời của vệ quẩn, đứa trẻ thích khóc sẽ có kẹo ăn, trong nhà ít nhiều gì cũng sẽ quan tâm sợ cảm nhiều hơn. Chỉ là hiện giờ, trong lòng của nàng đã rất khó nhớ những cảm xúc nhỏ nhặt này. Cuộc đời của nàng đã trải qua những đau khổ to lớn hơn so với những gì mà vệ quẩn nói, dường như đều nhỏ bé không đáng kể. Nhưng nhỏ bé không đáng kể thì sẽ không tồn tại sao? Những tư đó cứ im hơi lặng tiếng mà ẩn nấp trong lòng, hết năm này qua tháng khác, khi mà bị người chọc thủng sẽ cuộn cào vô số chua xót và khổ đau. Sửu Du cụp mắt, nghe tiểu niên này chậm rãi nói, "Nhưng đệ nghĩ là, thật ra, tẩu cũng có lớn hơn đệ là bao nhiêu đâu, chảy máu thì sẽ đau, nước mắt rơi thì đều cảm thấy rất là khổ sở, có ai phải chịu đựng hơn ai chứ? Là đệ không đúng, đệ phóng nên che chở cho tẩu." Mà không phải là dựa vào tẩu Nhị tẩu nói đúng Trước đây tẩu nhất định đã trải qua rất nhiều Rất nhiều đau khổ Đúng Rất nhiều đau khổ Sợ du không dám nhìn hắn Không hiểu sao Lại cảm thấy đái lòng của mình như bị người bóc trần Rộn ra những vệt máu tươi đầm đề Xấu xí khó coi Để mặc cho người quan sát Nàng lặng im không nói Nghe trong giọng nói dịu dàng của vệ quẩn Mang thêm ý cười Nhưng vẫn còn mai Mà không phải là dựa vào tẩu Hiện giờ tẩu ở vậy da, tuy đại ca không còn nữa, nhưng đệ còn ở đây, sau này đệ sẽ không để tẩu, để nhị tẩu, để mẫu thân, để bất kỳ ai trong mọi người phải chịu bất kỳ khổ sở nào nữa. Sau này đệ ở đây." Hắn nâng tay lên đặt ở trước ngực của mình. "Mãi luôn ở đây." Sở Du không lên tiếng, nàng cúi đầu, "Thật lâu sao?" Nàng từ từ ngẩng đầu lên, gió mát thổi qua tóc nàng trong mắt của nàng lấp lánh ánh nước, mỉm cười nhìn về Quẩn. "Kiểu thất, tuy rằng xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng mà cả đời này có một việc ta cực kỳ may mắn cũng không bao giờ hối hận, đó chính là ta gả vào vậy gia, gặp được mọi người." Chương 33. Lời này làm phệ Quẩn bật cười, hắn hắn giọng rồi nói, "Được, để cũng không có nói mấy lời linh tinh với tẩu nữa, đây có một chuyện muốn thỉnh giáo tẩu." Hả? Tẩu tẩu và cố sở sinh có quen biết nhau sao? Nghe được lời này, Sở Du không trả lời, nàng thoáng nhìn sắc trời sau đó nói: "Trời lạnh buốt xương, không ngại giờ bước tới thư phòng nói chuyện chứ?" Tệ Quẩn gật đầu, hai người cùng đi tới thư phòng, Sở Du nhẩm bên cạnh một cái, chậm rãi nói: "Để hỏi chuyện này làm gì? Đệ muốn kết đồng minh với hắn?" Tệ Quẩn cân nhắc nói, "Nhưng mà, trước khi mà làm việc này, đệ phải biết Tẩu tẩu và hắn có quan hệ như thế nào? Nếu hắn từng phụ lòng tẩu tẩu, vậy đệ sẽ đổi một người khác để mà giết giao. Sử Du không lên tiếng, nàng suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Vệ Quẩn. Hiện giờ, Cố Sở Sinh ở Tuyền Tý, sơ tán dân chúng, bộc lộ tài qua, tất nhiên có công lớn, Vệ Quẩn chú ý tới tài qua của Cố Sở Sinh cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa, Cố Sở Sinh vốn cũng là người cực kỳ có tài qua. Sở Du kịp mắt, cần nhắc nói, Vì sao có suy nghĩ như vậy? Diêu Dũng vốn nên chịu trách nhiệm trong chuyện hắn bỏ thành, Sở Du gật đầu, tạ ý đã hiểu, hai người đi vào thư phòng, ngồi trước bàn, bảng nguyệt dâng trà và điểm tâm, Tạ Quẩn giơ tay thêm trà cho Sở Du, ánh mắt thiếu niên yên ả ôn hòa dưới ánh đèn, mang theo mấy phần bình tĩnh và cao quý mà ngày thường không có, nước trà dưới ánh đèn trở nên sáng loáng, ánh mắt của Sở Du không tự chủ được mà rơi trên mặt nước trà, nghe Tạ Quẩn nói, Nhưng hắn lại che giấu việc này trong chiến báo, viết rõ mình sơ tán dân chúng xong rồi mới bỏ thành. Sở bỏ hoàn toàn công lao của Cố Sở Sinh, nếu Cố Sở Sinh biết việc này, liệu trong lòng có nảy sinh oán hận không? Nghe vấn đề này, Sử Du lập tức hiểu, Tệ Quẩn là đang hỏi tâm nàng. Tuy Sử Du không khẳng định mình hiểu rõ Cố Sở Sinh, nhưng Tệ Quẩn cũng đã nói rõ rằng nàng nhất định rất hiểu Cố Sở Sinh. Thật ra cũng không khó hiểu, một nữ tử sẵn lòng bỏ trốn vì một người thì sao có thể không hiểu rõ cho được. Nhưng trên thực tế, nếu Sở Du thật sự ở năm 15 tuổi, có lẽ nàng thật sự không trả lời được vấn đề này. Cũng may, đây là Sở Du đã làm cố phu nhân 12 năm, vì thế nàng bình tĩnh nói. Chưa nói đến quán hận, nhưng mà từ trước đến nay, hẳn điều cho rằng lòng người hiểm ác, có lẽ đã sớm đoán được việc này. Ồ Tệ Quẩn có chút nghi ngờ, hắn biết rõ xe bị cướp công nhưng vẫn liều chết sơ tán dân chúng, chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ khí như vậy sao? Nghệ sĩ cay đắng mấy, câu mắng chửi đầy phẫn nộ này nghẹn giữa răng và môi Sở Du, nàng vì để bản thân bình tĩnh một chút mà im lặng không nói, sau khi mà bình tĩnh lại mới chậm rãi nói: "Hắn từ trước đến nay luôn tính toán vì lợi ích, không nói tới nghĩa sĩ trung thành, đừng xem hắn quá cao thượng." Nhưng mà hắn trước giờ đều có giả tâm, có gan đánh cược, lấy tài trí của hắn, sự dĩ liều mạng cứu dân chúng ở Bạch Thành, có lẽ chính là đang chờ người ở Hoa Kinh. Xin Tẩu Tẩu nói rõ hơn. Tể Quẩn nói lên hứng thú, trong ánh mắt nhìn Sở Du mang theo vài phần hưng phấn. Từ biểu cảm kia, Sở Du gần như là có thể nhìn ra, nếu không có những vấn đề khác, Tể Quẩn hẳn là sẽ kết đồng minh cùng Cố Sở Sinh. Đời trước chính là như vậy. Văn Cố vỏ vệ, hai người này chính là phòng tuyến kiên cố nhất của đại sở. Có rất nhiều lời nói độc ác ở giữa môi răng, nàng muốn nói Cố Sở Sinh có rất nhiều chỗ xấu, có rất nhiều chỗ không tốt. Đời này nàng không hề muốn những người bên cạnh mình và cả bản thân của mình có bất kỳ liên hệ nào đến Cố Sở Sinh. Nhưng nhìn ánh mắt của Vệ Quẩn, nàng không khỏi im lặng. Lúc đầu, cuộc đời Vệ Quẩn có mối quan hệ mật thiết với Cố Sở Sinh. Năm đó, đại sở bị Diêu Dũng giày vò đến mức mặt thôi thóp, sức cùng lực kiệt, nếu không phải Cố Sở Sinh ổn định hậu phương, nàng cũng không thể bảo đảm rằng Tệ quận có thể phát quy hoàn mỹ như vậy hay không. Trên đời này còn có một Cố Sở Sinh thứ hai hay sao? Sở Du không dám chắc, nhưng nàng lại phải giúp Cố Sở Sinh và Tệ quận kết thành đồng minh, nhìn Cố Sở Sinh đi trên con đường thênh thang từ sáng kia xong, Sở Du cũng không biết Nàng vốn tưởng rằng sống lại một đời, tất cả yêu hay hận đối với Cố Sở Sinh đã là buông bỏ, nhưng khi chính tay mình lót đường cho Cố Sở Sinh thì lại có vài phần không cam lòng như vậy. Nàng im lặng không nói lời nào, Tệ Quẩn không khỏi hỏi lại lần nữa. Tẩu Tẩu, Sở Du nhìn hắn, trong mắt nổi lên sóng gió mãnh liệt, Tệ Quẩn cảm giác được cảm xúc của Sở Du có chút không đúng, không khỏi hỏi. Giữa Tẩu Tẩu và hắn vẫn còn ân oán từ có dứt sao? Trong mắt hắn mang theo lo lắng, mà dưới sự lo lắng này là tràn đầy bảo vệ. Thấy Sở Du im lặng nhìn mình, tệ quận nhíu mày, "Chuyện lúc trước chẳng lẽ là hắn phụ lòng của Tẩu Tẩu à?" Sở Du nghe được lời này, liền biết chỉ cần nàng nói một câu đúng vậy, tệ quận sẽ lập tức sẽ thay đổi thái độ với cố sở sinh, lòng tốt như vậy khiến cho nàng không thể nào làm tổn hại vì lợi ích của bản thân mình. Nàng thở ra một hơi, chậm rãi nói, "Không. Thôi thì Dù sao cũng là kiếp sau rồi, cả đời này cố sở sinh không làm gì cả, hắn không làm tổn thương nàng, hắn vẫn là chàng thiếu niên kiêu ngạo và sà sẻ trong lòng của nàng thời thiếu thời. Đáy lòng của Sở Du dần dịu lại, tiếp tục nói: "Hắn chưa từng có phụ ta, chỉ là ta mến mộ hắn, còn hắn không đáp lại, cũng không phải hắn có lỗi làm gì. Hắn là người giỏi mưu tính, Dư Dũng không báo công lao của hắn lên, chắc chắn hắn đã biết được" mà để về kinh phủ án của phệ gia của liên quang mật thiết với Diêu Dũng, chuyện này hắn cũng biết, hắn làm như thế, mục đích lớn nhất không phải là muốn tranh giành phần công lao này, hay là bảo vệ dân chúng, mà là dùng vỏ bọc đó để người hắn muốn kết thân chủ động đi tìm hắn. Người đó là ai? Trong lòng của phệ quận đã có đáp án, nhưng vẫn xác nhận lại một lần nữa. Sở du giả làm cố sở sinh Nhớ lại cách nghĩ của cố sở sinh khi mà làm việc Ngước mắt lên Nhìn dập viết của vệ quẩn Chậm rãi phun ra một chữ Đệ Chương 34 Nghe thấy lời này Vệ quẩn không nhìn được mặt cười Hắn cong chân Đặt tay lên đầu gối Trong mắt mang theo vẻ nghiền ngắm Tẩu tẩu nói tiếp đi Tuy bảo nàng tiếp tục Nhưng mà vệ quẩn cũng si đón được 8-9 phần rồi Sở du không bị cảm xúc vui sướng của hắn ảnh hưởng Nàng bình tĩnh phân tích. Đệ đã biết đệ và Diêu Dũng đối địch, cho nên cố ý tạo ra tình cảnh bản thân bị Diêu Dũng cướp công, nhiễu để biết được, tất nhiên sẽ cho rằng hắn cùng chung chiến tuyến với đệ, do đó sẽ giảm bớt sự đề phòng với hắn. Mà Diêu Dũng bỏ thành, hắn bị cướp công, việc này đợi đến ngày mà đệ đạp đổ Diêu Dũng, lập tức có thể trở thành một mồi lửa, một thanh đao chém người, hắn là nhân vật then chốt. Vậy tất nhiên sẽ có ý định chiêu mộ, có lẽ hiện giờ hắn đang ở cung Dương chờ đợi tới đến cửa đấy. Nhưng hắn là nhân vật thăng chốt như vậy, thì sao Diêu Dũng có thể để lại cho đệ chứ? Tệ Quẩn gõ ngón tay lên đầu gối của mình suy tư. Nếu để lại Diêu Dũng đối với Cố Sở Sinh, hoặc là chiêu mộ, hoặc là giết. Tệ Quẩn nhíu mày, nhìn về phía cô sử Du có chút do dự nói: Hắn là trưởng tử của gia bị dính líu đến vụ án Tần Dương đúng không? Đúng vậy." Sở Du gật đầu. "Hiện giờ hắn không có bất kỳ năng lực tự vệ nào, tuyệt đối không có chống chọi được với Diêu Dũng. Nếu Diêu Dũng muốn giết hắn, từ trên thực lực mà nói, hắn thông hệ có lực phản kích, cho nên cho chi mà đệ tới cung Dương, có lẽ hắn đã là người của Diêu Dũng. Vậy đệ đã đánh giá cao hắn à?" Tệ Quẩn gật đầu, lại có chút lo lắng. "Nhưng mà, nếu trước khi mày đệ đến, Hắn đã bị Diêu Dũng giết thì sao? Nghe được lời này, Sở Du lại cười. Nếu hắn làm chuyện này thì tất nhiên đã có tính toán, nếu hắn bị Diêu Dũng giết chết thì cũng không đủ để làm cho để bận tâm. Cũng không thể nói như vậy, Tệ Quẩn suy nghĩ một chút, vẫn nói, dù sao hắn đã cứu dân chúng ở Bạch Thành, cho dù có chĩa mộ hắn hay là không thì cũng không thể để cho người như vậy chết trong tay của Diêu Dũng được. Như vậy đi. Tệ Quẩn suy tư một lát, vẫy vẫy tay ra minh cảnh. Tệ Thu, chủ tử. Tệ Thu tiến lên, cùng cùng kính kính, vậy quần ném một khối ngọc bội qua, ra lệnh: "Người mang 20 ám vệ đi cung Dương, âm thầm bảo vệ an toàn cho Cố Sở Sinh, không đến tranh giới sống chết thì không cần ra tay, cứ để xem bản lĩnh của hắn trước đã." Tệ Thu nhận ngọc bội rồi lập tức đi xuống. Vệ phủ dù sao cũng là dòng dõi trăm năm, không giống với những gia tộc có nền móng không ổn định như là nhà của Cố Sở Sinh, hiện giờ tất cả đã ổn định. Tệ Quẩn chỉnh đốn lại và tiếp nhận thế lực của vị gia, hiện giờ thực sự là có thể làm được nhiều hơn cố sự sinh rất là nhiều việc. Lòng Sở Du dần ổn định lại, nàng nhấp một ngụm trà, nước trà bốc lên hơi nóng, nàng không tự chủ được nắm lấy chén trà, hấp thu một ít ấm áp từ trong chén. Tệ Quẩn xoay đầu lại, thấy bộ dạng của Sở Du bưng chén trà thì nói: "Đi tìm chút than củi đi, lấy cả áo lông trộn nữa." "Không sao đâu." Sở Du nghe thấy uy tín của Vệ Quẩn thì phục hồi tinh thần, tỉnh táo hơn rất nhiều, nàng tiếp tục nói: "Đệ còn muốn hỏi chuyện gì nữa không?" "Cũng không có gì." Vệ Quẩn cười một tiếng, "Nếu đã biết cô sở sinh không phụ lòng Tẩu Tẩu thì đệ cũng yên tâm rồi, nếu sau này Tẩu Tẩu còn thích thắng, đệ có thể không thích." Sở Du nhìn lá trà nổi lơ lửng trong chén, bình tĩnh lên tiếng: "Đã không còn thích từ lâu rồi." Vệ Quẩn sững người, Nhưng mà cũng không đi sâu nghiên cứu, chỉ ấp úng gật đầu. Sở Du cũng không bận tâm cái này nữa, nàng chuyển chủ đề, hỏi chuyện mà nàng lo lắng nhất gần đây. "Đệ, định khi nào trở về tiền tuyến?" Tẩu Tẩu cảm thấy khi nào thì thích hợp, Tệ Quẩn ngẩn đầu nhìn nàng, lại ném vấn đề lên ngực của Sở Du. Sở Du hiểu ý của Tệ Quẩn, lúc này vấn đề này không chỉ là một câu trưng tàu ý kiến đơn thuần mà là một sự nhìn nhận tỉ mỉ, nếu Sửu Du nói đúng với tâm tư của vệ quân thì sau này vệ quân mới có thể tiếp tục thảo luận những vấn đề này cùng nàng. Sửu Du suy tư một lát, chậm rãi nói, "Trước tiên, cứ để cho Diêu Dũng ngã một vố thật đau đã. Tại ngã đau đến mức nào." Vệ quân nhìn nàng chăm chú, Sửu Du nói rõ ràng từng câu từng chữ, "Cố ngã, đủ để bệ hạ thu toàn bộ quyền hành của hắn." Hiện giờ, người nào lên chiến trường cũng phải đối mặt với cục diện tranh giành cấu xé lẫn nhau với Diêu Dũng. Trước sau, đều có địch. Để đi đến đó, không khác gì là chịu chết. Bệ Hạ có lẽ đã biết được đôi chút việc của Diêu Dũng làm, nhưng lại vì đủ loại băng khoăn mà muốn bảo vệ Diêu Dũng. Chỉ có, để cho Bệ Hạ nhìn rõ, nếu chỉ có một mình Diêu Dũng thì sẽ là cục diện như thế nào? Ông ấy mới có thể nhận tâm bỏ Diêu Dũng. Khi mà sở du nói những lời này, Ánh mắt cố định trên người của Vệ Quẩn, Vệ Quẩn nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt có chút bi thương, Sở Du không nhịn được mà nhìn về phía trước, khó khăn nói, "Chỉ là, đến lúc đó nhất định đã là tận trăm họ lầm than, giang sơn không vững, tiểu thất, đệ có chịu đựng được không?" Vệ Quẩn nâng chén, nhấp một ngụm trà, hắn cụp mắt như là đang suy tư, Sở Du cũng không quấy rầy hắn, chỉ lặng lẽ chờ. Một lát sau, Vệ Quẩn ngẩng đầu Nghiêm túc nói Chịu đựng được Nếu Diêu Dũng nắm quyền ở tuyền tuyến Đệ ở đó Cũng chỉ là lấy trứng trội đá Mà dẫm vào vết xe đổ của phụ quân đệ mà thôi Chỉ khi mà nành phúc của hắn Bị loại bỏ hoàn toàn Đệ ra tuyền tuyến Mới không phải chịu chết một cách vô ích Đệ có thể chết trên chiến trường Nhưng đệ tuyệt đối không cho phép Mình chết trong âm mưu quỷ kế Trong mắt của vệ quẩn nhóm đầy ánh sáng Hắn nắm chặt chén Kiềm chế cảm xúc Nếu trận này thất bại, có dân chúng phô tội lang bạc kỳ hậu trong chiến tranh, vậy cũng không phải lỗi sai, mà đấy là trách nhiệm của bậc thiên tử ngồi trên ngai vàng, của quan binh và chủ sói nơi tiền tuyến, đầu tên lực đệ ái náy chứ. Việc đệ nên làm là chính là kéo Diêu Dũng xuống ngựa sớm một chút, để thiên tử thấy được bộ mặt thật của hắn sớm một chút, đến khi mà hắn bị xử lý, đệ sẽ còn một đội quân sạch sẽ của đại sở. Sau đó, lại chiêu mộ thêm những nghi lan có tài. Trong lúc mập về quẩn nói, bản thân của hắn như là bị dao động, hắn thẳng sống lưng, nắm lấy chén trà, sầm mặt, cố gắng thuyết phục bản thân rằng tất cả những gì mà mình nói chính là suy nghĩ của mình. Nhưng từ những cử chỉ nhỏ xíu này, Sở Du lại phát hiện ra vẻ cứng ngắc và vùng vẫy đấu tranh của vị quẩn. Hắn đã học cách để trở thành một bậc trung thần nghĩa sĩ bảo vệ đất nước. Bảo vệ gia đình trong suốt 14 năm, đột nhiên có một ngày phải cố gắng để trở nên giống Diêu Dũng, đặt nhân dân chăm họ, đặt phận mệnh nước nhà, trong phạm phi mu tính làm sao có thể quen cho được. Nàng nhất thời không nói gì, cũng không biết nên khuyên nhủ và an ủi như thế nào, im lặng hồi lâu, rốt cục nghe vệ quản nói, đêm đã khuya, chuyện nên nói cũng đã nói hết rồi, tẩu tử đi ngủ đi. Sở Du đáp một tiếng, nhưng cũng không nhúc nhích, Tệ Quẩn ngước mắt nhìn nàng, nghe thấy Sở Du nói: "Tiểu thất, chúng ta đều sẽ lớn lên, trưởng thành chính là đưa thế giới đã từng thuần thiện hoặc là thuần ác trở nên thiện ác đan xen, phải thật cẩn thận giữ gìn một phần sạch sẽ trong sáng đó giữa một mảnh hỗn độn." Tệ Quẩn nghe cha sự khuyên nhủ và an ủi trong lời của nàng, hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể khẽ đáp lại một tiếng. "Phần Sở Du cũng không nói gì nữa, nàng đứng dậy, nó một tiếng tách vệ quẩn rồi lập tức đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, vệ quẩn ngồi lặng lẽ một lát, hắn uống hết chén trà cuối cùng trong ấm, đứng dậy, tiếp một quyển tấu sớ, đưa vào trong cung ngay giữa đêm. Trong sổ công, hắn viết một hàng dài khen ngợi Tống Văn Sương, cuối cùng tổng kết lại rằng, để giữ cân bằng trong chuyện Diêu Dũng chống cự Bắc địch ở Tiền Tuyến, không ai khác chính là Tống Văn Sương. Trong kinh thành có nhiều công tử như vậy, nhưng chỉ có Tống Văn Sương là thích hợp nhất. Sau khi mà dấn tấu sớ, trong lòng của vị quận thoải mái hơn một chút, rốt cuộc yên tâm mà ngủ. Mà Sở Du ở bên kia lại ngủ không có yên giấc. Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, đến buổi tối nàng mới có thể lặng lẽ suy nghĩ. Không có người quấy rầy, nàng mới có thể vén ra nhiều mây mù hơn, nhìn tới những chỗ mà ban ngày không nhìn thấy được. Tại sao Cố Sở Sinh lại chọn Vệ Quẩn. Hiện giờ, Vệ Quẩn chỉ mới có 14 tuổi, bên ngoài biết rất ít về Tệ Quẩn. Tại sao Cố Sở Sinh lại chọn Vệ Quẩn làm đồng minh trong tình hình hiện nay? Hắn biết Tệ Quẩn sao? Hẳn là không. Thời trước cũng phải đến sau khi mà Tệ Quẩn lên chiến trường, Cố Sở Sinh mới gặp Tệ Quẩn lần đầu tiên, công nhận tài năng của Vệ Quẩn, từ đó kết thành đồng minh. Nhưng đời này, với khả năng hiện giờ của Cố Sở Sinh, lẽ hắn chưa từng gặp tại quận mới đúng. Cố Sở Sinh làm việc luôn vẫn phảng pháng chính trắng, nàng có chuyện giao cả tính mạng của mình cho một người chưa từng gặp mặt, sở du có chút nghi ngờ, cảm giác trong chuyện này đã có thay đổi gì đó mà nàng không biết, nhưng nàng cũng không truy đuổi đến cùng mà cứ mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, nàng vừa thức dậy không lâu đã nghe thấy tiếng thông báo là Sở Kiến Sương vẫn theo tạ phận, sở cảm Và hai quân đệ sở lâm dương, sở lâm tay tới Nàng ngồi trên giường nhíu mà suy nghĩ một lát Cuối cùng dẫn đi ra đại sảnh Lúc thấy một nhà, bốn người đợi trong đại sảnh Nàng đi lên trước, cùng kính hành lễ giúp phụ mẫu và quân trưởng của mình Sao đã nói Sao hôm nay mọi người tới hết thế Bọn ta đã nghe nói chuyện hôm qua Ta vẫn thở dài Phụ thân và quân trưởng của con nghe xong Sốt ruột, cho nên phội vàng tới thăm con Tam con làm gì ạ? Sở Du cười, cũng không phải chuyện lớn gì, con cũng không có để ở trong lòng. Không để trong lòng là tốt rồi." Tạ Vận thở dài. "A Cẩm, tuổi nhỏ không hiểu chuyện, ta sợ giữa tỷ muội các con sinh ra khoảng cách nên cố ý tới đây để cho con bé xin lỗi con. Con tha thứ cho tiểu muội, chỉ ắc miệng chứ lòng dạ tốt này nhé." Sở Du không lên tiếng, nàng ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị, rót trà cho mình khẽ uống một ngụm. Khi nàng làm những động tác này, mọi người đều nhìn nàng, lặng lẽ chờ nàng nói chuyện. Tạ Vận nhíu mày rất sâu, như có chút bất mãn. Sao thế? Chẳng lẽ con còn so đo với A Cẩm sao? Nếu muội ấy thật sự bọc tật, tại con đánh muội ấy một roi, thế là xong rồi. Sử Du buông chén trà, ngẩng đầu nhìn về phía của Sở Cẩm, vẻ mặt bình tĩnh mà sắc bén, mang theo ý tứ xét hỏi đâm thẳng vào lòng người. Nhưng đến cùng là giày công bố trí hay là bọc tật vu tình, con nghĩ trong lòng của a cảm hiểu rõ hơn ai hết. Chương 35. Nghe thấy lời này, sắc mặt của Tạ Vân lập tức thay đổi, bà có chút bất mãn nói: "Sao con có thể nghĩ muội muội con như vậy hả? Chuyện này ta cũng đã biết, lúc mà con bé nói chuyện với con cũng không biết phía sau chính là đám người tống thế tử." Trót Trách thì cũng nên trách vị quận, trở rằng nghe thấy các con nói chuyện nhưng lại không lên tiếng, sợ là đã ghi hận chuyện ta xin giúp con thư phóng thê nên cố tình chờ để mà làm bẽ mặt con. Sở Du không lên tiếng, nàng ngồi ở vị trí chủ vị, rót trà cho Sở Kiến Xương, Sở Lâm Dương và Sở Lâm Tây. Sở Kiến Xương hơi mất kiên nhẫn nhưng cố kiềm chế tính khí, dựa theo sự hiểu biết của Sở Du, trở rằng là trên đường ông đã cãi nhau với tạ phận một trận. Giờ không muốn tiếp tục tranh chấp nữa Thấy sự vô không đáp lại Ta vẫn nhớ mày Con không nói lời nào là có ý gì Có gì không thoải mái Thì cứ nói với ta Người một nhà mà lại giấu tâm tư trong lòng Là có ý gì hả Chuyện này là A Cẩm vô ý gây ra Ta dẫn con bé tới xin lỗi Cũng không phải chuyện lớn gì Xin lỗi rồi thì cũng bỏ qua đi thôi Con cũng đừng có tính toán chi ly quá Trả lại ta phải hỏi con chuyện thư phóng thư, Vệ Quẩn đã viết thư phóng thư rồi, hiện giờ tang sự của Vệ gia cũng làm xong cả rồi, con định khi nào thì đi, cũng không đến mất mà thật sự vì Vệ quân mà túc trực bên linh cữu 3 năm chứ, 3 năm sau con cũng 18 rồi, còn muốn tìm một mối hôn sự tốt, sợ là không dễ dàng gì. Sửu Du Kiên nhận nghe tà phận nói, giờ bà nói xong, nàng lại nhìn về phía Sở Kiến Xương, bình tĩnh nói: "Ê, cô phụ thân như thế nào ạ? Tất cả đều theo ý của con." Sở Kiến Sương suy nghĩ một chút, từng nhắc nói, "Tệ gia là trung thần nghĩa sĩ, con bằng lòng ở lại hay là ra đi? Ta cảm thấy điều được cả 18 tuổi cũng không nhiều lắm, đừng có nghe mẫu thân còn nói linh tinh, đến lúc đó con không xuất giá được, ta sẽ bắt một người trong quân danh cho con. Lâm Dương, thủ hạ của con không phải có một người tên là Phương Quả Chi sao?" Nếu A Du nhà chúng ta không thành thân thì còn giữ hắn lại, cũng không cho phép hắn thành thân. Nghe lời này, Sở Lâm Dương không khỏi bật cười. Phủ Thăng lại nói chuyện trẻ con rồi. Tính cách Sở Lâm Dương trước giờ luôn điềm đạm chính trắng, khác hoàn toàn với tính khí dữ dằn của Nam Nhi nhà Sở gia. Hắn giống như là công tử xuất thân từ thế gia trăm năm, mang theo vẻ hòa nhã và điềm đạm. Ánh mắt của hắn rơi trên người của Sở Du, trong mắt mang theo thương tiếc. Mẫu thân nói rất là có lý. A Du, nếu vì vị tể quân mà túc trực bên linh cữu 3 năm, nếu muốn tái giá, tể phương diện chuỗi tá cũng là hơi lớn một chút, mà khác, ở trong mắt của người ngoài, có lẽ sẽ cảm thấy tình cảm của muội với vị gia quá sâu nặng. Nếu A Du muốn tìm được một người yêu thương mình, sợ sau này sẽ trở thành cú mắt trong lòng của đối phương. Hiện giờ vị gia đã ổn định, về phần nhân nghĩa A Du cũng không mất, nhưng nếu tiếp tục ở lại, A Du cần phải suy nghĩ thật kỹ xem có đáng giá hay không. Trước giờ Sở Lâm Dương luôn yêu thương và quan tâm nàng, từ nhỏ Sở Lâm Dương đã theo Sở Kiến Xương nam chinh bắc chiến trên sa trường, khi còn nhỏ Sở Du luôn đi theo sau, tỷ ca ca này, tỷ ca ca này hiền hậu, ôn hòa, trước sau đều bao dung nàng vô điều kiện, mới làm nàng sinh ra tính khí ngang ngực bất cần của mai sau. Sở Du nhìn vào mắt của Sở Lâm Dương, mím môi, nghiêm túc nói: Đáng giá, Sở Lâm Dương cũng không có kinh ngạc đối với tính tình của muội muội này, có lẽ hắn hiểu rõ hơn bất kỳ người nào, vì thế hắn gật đầu nói, "Nếu muội đã suy nghĩ một cách nghiêm túc thì cũng không sao, sau 5-18 tuổi ca ca sẽ tìm cho muội một người thích hợp để gả, nếu không tìm được người thích hợp thì cứ ở lại Sở phủ, trong nhà có nhiều khi một phần cơm cũng không phải là chuyện gì lớn." "Đúng vậy." Sở Lâm Tây ở bên cạnh thò lại gần, cười đùa, kéo tay áo của Sở Du, đại muội muội trở về, phải là có người quật động gần cốt của ta rồi, cái vị kia nhà ta làm cây thương trồng, chỉ xét hết rồi. Mấy đứa nói sằng bậy cái gì thế? Ta vặn đẩy Sở Lâm Tây sang một bên, nhìn Sở Du, nghiêm túc nói, "A Du, bọn họ là một đám thô lỗ, không hiểu được nỗi khổ của nữ tử, một mình con, một mình một mình cũng không sao mà." Sở Du lạnh nhạt mở miệng, không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này cùng Tạ Vân nữa, nàng liếc mắt nhìn Sở Cẩm, chỉ cần muội muội bớt gây phiền phức cho ta là được rồi. Là muội sai, Sở Cẩm thấy Sở Du nhìn sang, đỏ mắt nói, muội không hiểu tâm tư của tỷ tỷ, lúc nói chuyện thư phóng thê với Tống gia cũng không hề nghĩ Tống Thế tử sẽ mời tỷ tỷ tới, muội thật sự không muốn lan truyền chuyện tỷ tỷ đào hồn ra ngoài, lúc ấy cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Không ngờ trằng lại có nhiều người ở phía sau cây như vậy. Sở Cẩm vừa nói vừa rơi nước mắt, khóc như là qua lê dưới mưa, tả vẫn đau lòng cực kỳ phải nói. Đừng khóc, đừng khóc, tỷ tỷ của con hiểu mà. Sở Kiến Sương và Hạ Sở Lâm Tây cũng hơi luống cuống tay chân, nhìn thấy nước mắt của nữ tử này, vốn luôn là điểm yếu của hai đại nam nhân. Chỉ có mình Sở Lâm Dương ngồi ngay ngắn bên cạnh của Sở Du, vẻ mặt bình tĩnh, uống một ngụm trà, lặng im không nói. Sở Du nhìn tình cảnh hỗn loạn này, im lặng trong chốc lát, giờ tiếng khóc của Sở Cẩm dịu lại, nàng mới mở miệng. "Muội có biết tại sao ta chưa từng nói những chuyện muội làm ở trước mặt của người khác không?" Sở Cẩm nghe lời này, hơi ngơ ngác ngẩng đầu, trông thấy vẻ bất đắc dĩ của Sở Du, bởi vì, "Muội, làm muội muội của ta, ta luôn nghĩ rằng, Sở gia ta bản chất lương thiện, tính tình ngay thẳng, việc muội làm, có lẽ là do ta đã hiểu lầm muội." Cho nên ta cho muội cơ hội lần thứ hai. Lần đầu tiên, muội Vũ ta chạy trốn và gả cho cố Sở Sinh, nhưng lại đẩy hết trách nhiệm lên người của ta. Ta không muốn nói ra, vì ta không muốn làm cho mọi người trong nhà thất vọng với cả hai nữ nhi. Một người làm bại quải gia phong, không có đầu óc bỏ trốn thêm một tội thần, một người lại mưu mô, mô khó lường, không màng thân tình mà đẩy gia tỷ vào hố lửa. Muội không có mà." Sở Cẩm hốt hoảng lên tiếng, vội vàng lắc đầu muội không có. Người nói không muốn đi theo cố sự sinh tiểu khổ, đau khổ cầu xin ta có phải là muội không? Nói cố sự sinh có lòng mến mộ ta, giúp hắn truyền tin với ta có phải là muội không? Nghị kế băng lòng gả cho vệ phủ thai ta, lừa gạt phủ mẫu, có phải là muội hay không? Đại tỷ, sợ cảm cao giọng, sao tỷ có thể hãm hại muội đến mức này? Là ta cố ý hắc nứt bẩn cho muội, hay là sự thật, trong lòng của hai ta hiểu rõ. Sở Du bình tĩnh, mỗi một câu đều nói đều rất là ung dung và chắc chắn, nàng ngước mắt nhìn Sở Cẩm, mắt sắc như đao. Lần đó là chính ta lựa chọn nên cũng không có tính làm gì, lần này muội mời ta tới, muội đã đến Tống phủ rất nhiều lần rồi có đúng không? Muội biết rõ ràng từng nhánh cây ngọn cỏ trong sân vườn, nhưng sao lại không biết ở chỗ đó che đầy càn khôn? Muội không có biết, Sở Cẩm một mực nhấn mạnh Sao muội biết ở đó có người chứ? Đó là tâm tư của tỷ tỷ, đừng cho rằng A Cẩm cũng giống như vậy. Đúng, muội muội luôn vô tội, sợ vô cười khẽ, cho nên người đầu hôn chính là ta, thanh danh bị quỷ quậy chính là ta, tất cả đều là ta sai. Muội muội chỉ cần hờ hững một câu, ta không cố ý thì bao nhiêu chuyện lớn này cũng do ta gánh hết. Sợ cảm cắn môi, vương nước mắt khẽ run rẩy. Tỷ tỷ hận muội đúng chứ, nhưng mà muội bảo tỷ tỷ cướp vị hôn phu của mình sao? Cố Sở Sinh đến bây giờ vẫn nhớ mãi không quên tỷ tỷ, thậm chí còn tự hôn với muội, chuyện này là lỗi của muội sao? Nghe được lời này, Sở Du hơi sững sốt, nàng không ngờ rằng Cố Sở Sinh lại có thể tự hôn với Sở Cẩm vì nàng. Chuyện này sao có thể chứ? vẻ kinh ngạc trong mắt của Sở Du rơi vào trong mắt của mọi người, trong bầu không khí này, Sở Lâm Dương lại cười khẽ. A Du của chúng ta còn không biết mình có sức hấp dẫn như vậy đâu nhỉ." Lời này đã khiến cho bầu không khí dương cung bạc kiếm dịu lại. Sở Lâm Dương nhìn hai tỷ muội, cười dịu dàng nói: "Hai muội ai cũng có lý lẽ của mình, ta cũng không biết rốt cuộc phải làm thế nào cho được, nhưng cho dù giằng túng như thế nào, quá khứ cũng đã qua rồi, mọi người đều là người một nhà, không truy cứu nữa có được không? Là không truy cứu Hay là đại ca muốn bảo vệ tỷ tỷ, năm mới không muốn tri cứu. Sở Cẩm siết nắm tay, nhìn chằm chằm Sở Lâm Dương, ánh mắt của Sở Lâm Dương rơi lên người của nàng. Ánh mắt hắn trước giờ luôn như vậy, ôn hòa, dịu nhẹ, nhưng lại giống như là hiểu rõ thế sự trong lòng. Hắn lặng lẽ nhìn Sở Cẩm, chậm rãi lên tiếng. "Tiểu muội chắc chắn muốn tri cứu chuyện này tới cùng sao?" Sở Cẩm đón lấy ánh mắt của Sở Lâm Dương, giọng của hắn ôn hòa, không mang chút uy hiếp. Nhưng đối với ánh mắt của hắn, Sở Cẩm lại khẽ trùng lên. Sở Lâm Dương khẽ cười. "Gia Quà, vạn sự hưng, cứ như vậy đi." Sở Cẩm cúi đầu nhỏ giọng nói, "Được rồi." Sở Lâm Dương cười một tiếng, quay đầu nhìn Sở Du lại nói, "A Du cảm thấy thế nào? Lời muội nói, tin hay không là việc của mọi người, muội không nói ra bên ngoài là vì lo lắng cho thanh danh của Sở gia, cũng không muốn làm to chuyện với muội ấy." Nhưng Sở Cẩm ạ, Nếu muội cứ tiếp tục giở trò thì đừng có trách ta." Sở Cẩm thong nói gì, chỉ rưng rưng cúi đầu im lặng. Sở Lâm Tây phát hiện có điểm không đúng, hắn ngồi quỳ không dám nói một lời, lặng lẽ nhìn Sở Du một cái, lại nhìn Sở Cẩm một cái. Sở Lâm Dương nhìn Sở Lâm Tây ôn hòa nói, "Lâm Tây muốn nói gì hả?" "Nếu không," Sở Lâm Tây nghẹn một lúc lâu, "Nếu không chúng ta ăn cơm đi, mọi người như thế này để thế áp lực quá." Sở Du nghe lời của Sở Lâm Tây nói, không khỏi bật cười, nàng gật đầu, giơ tay nói, "Được rồi, muội lập tức cho người chuẩn bị thức ăn." Vừa nói, Sở Du gọi Phảng Nguyệt tới, sau khi dặn nàng ấy chuẩn bị đồ ăn, nghe thấy Sở Lâm Dương nói, "Không biết hôm nay phệ tiểu hậu gia có ở trong phủ không?" "Dĩ nhiên là có rồi." Sở Du nghe lời của Sở Lâm Dương nói, có chút nghi ngờ hỏi, "Ca ca có việc sao?" Sở Lâm Dương gật đầu, nói với Sở Du, "Phiền muội dẫn ta tới gặp hắn." Sở Du đương nhiên là không từ chối Để lại đám người sở kiến xương và tạ phận Ở đại sánh Sở Du dẫn Sở Lâm Dương ra ngoài Vừa đi đến hành lan dài Sở Du đã nghe thấy Sở Lâm Dương nói Dù sao cũng là tỉ mụi Vẫn phải để tâm đến tâm trạng của mẫu thân Nếu muốn làm gì cũng phải nể mặt mẫu thân Cần phải có chừng mực Nghe được lời này Sở Du không khỏi cười Trong giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo Cà cà có ý gì Ta biết Mụi cũng không thèm tranh chấp với mụi ấy Hôm nay mụi không nói hết ra Chính là đang cho mụi ấy cơ hội lần thứ ba Cũng là cho sở phủ và mẫu thân một cơ hội Sở vô nghe được lời này Biểu cảm dần dịu lại Sở lâm dương chấp tay sau người Chạm trại nói Ta biết trong lòng của mụi quất ức Nhưng mà tính tình này của mụi Nếu ra tay Hoặc là gây áp lực với trong nhà Và cắt đứt với người nhà Hoặc là âm thầm ra tay Trực tiếp lội bỏ a cẩm Hay là thiết kế một màn để mặc mà quỷ quái cuộc đời của muội ấy, cho dù như thế nào cũng đều là giết gà bằng dao mổ trâu, cũng không cần muội ra tay. Ca ca cũng quá coi trọng muội rồi, sợ vô cực mắt, biểu cảm cung kính, Sở Lâm Dương nhẹ nhàng cười. Năm muội ở biên cảnh đã đứt thân quấn luyện, một hộ vệ cho mình, đến khi mà 12 tuổi mang về qua kinh, sau đó ta lại không hề gặp một lần nào. Muội cho rằng trong lòng của ta không biết gì sao? Tài của Sử Du khẽ trung linh, nàng ngẩng đầu nhìn Sở Lâm Dương, trong mắt của Sở Lâm Dương đều lạ rõ ràng sáng tỏ. Ta biết rõ chuyện giữa muội và Sở Cẩm, ta cũng không biết tại sao muội ấy lại thành như bây giờ, nhưng mà tiểu muội nhà mình, năm đó ba quân muội ta đều chưa từng phụng dưỡng bên cạnh mẫu thân, chỉ có một mình muội ấy lớn lên bên mẫu thân, làm con cái Nếu vì lời nói mà tranh đoạt viên ngọc quý trong lòng của mẫu thân, vậy không phải quá mức tàn nhẫn sao? Chuyện không đến mức này, không bằng giao cho quân trưởng đi." Sở Du không lên tiếng, hai người song vai đi trên hành lang dài. Sở Du nghe thấy từng tiếng vang bịch bịch trên sàn gỗ, một lúc lâu sau, rốt cuộc chạm trại mở miệng. "Muội đúng là không thèm để ý mấy thủ đoạn hèn hạ của muội ấy, nhưng quân trưởng à, muội cũng không phải là không có chịu." Nàng ngước mắt nhìn Sở Lâm Dương, lần đầu tiên nói ra hết những niềm yếu trong lòng với người nhà. Muội không nói mấy chuyện này ra bên ngoài, mà nói với người nhà là bởi vì thứ muội để ý không phải là kết quả, mà chuyện này mang lại mà là người nhà có cho muội sự công bằng hay không. Nhưng Quỳnh Trượng để ta lên ngực tự hỏi xem giữa muội và mối ấy, mẫu thân có đối xử công bằng không? Muội ấy só so bị mọi thứ với muội muội là tỷ tỷ ruột của muội ấy, nhưng muội ấy thậm chí chiếc kế hãm hại muội như vậy mà không có một chút lòng bảo vệ nào. Nếu muội là nữ tử bình thường, nếu muội để ý danh tiết và thanh danh, sợ cảm làm như thế chính là đang làm gì? Chính là đang quỷ quại cuộc đời của muội đấy. Nhưng mẫu thân nói như thế nào? Nói đấy chỉ là lời nói vô ý, bảo muội tha thứ. Sợ cảm có vô ý hay không? Chẳng lẽ mẫu thân thật sự không phát hiện một chút nào sao? Sở Lâm Dương không nói gì, hắn lặng lặng nghe tiếng Sở Du đang thêm sôi trào mạnh mẽ từ đầu tới cuối, hắn vẫn duy trì sự bình tĩnh và tự kiềm chế này. Đời trước, Sở Lâm Dương chưa bao giờ trò chuyện với nàng như vậy, giữa huynh muội bọn họ đều cung kính và thân thiết, mãi cho đến khi mà Sở Lâm Dương chết, sau khi mạch ống gia ra tuyển tuyến, Sở Lâm Dương vội vàng tới thành Phượng Lăng, gặp phải bao vây. Không ai biết, trong trận chiến ấy, cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Mọi người chỉ biết sau khi mà Sở Lâm Dương đến, thành Phượng Lăng bị Bắc địch bao vây, gần như là 3 tháng hoàn toàn không có tin tức. Đến khi vệ quân ra tiền tuyến, từ xa đã thấy Sở Lâm Dương đứng ở cổng thành, tay cầm trường thương, hiên ngang đứng thẳng. Hắn đứng nơi đó, quân địch liền sợ hãi đến mức mà không dám tiến lên. Trên tường thành tan tác không một chỗ nguyên vẹn, dưới tường thành có rất nhiều hố sâu, khắp nơi đều là dấu vết bị lửa thiêu đốt. Sau khi tệ quận dẫn binh phá thành, chỉ thấy núi thay biển máu, trên cổng thành toàn là máu tươi, quá thành màu đen, thi thể chồng chất lên cổng thành đã thối rữa từ lâu, mà Sở Lâm Dương vẫn luôn đứng ở trên cổng thành, lúc mà tệ quận chạm vào thì lập tức ngã gục, thì ra đã chết từ lâu. Thành Phượng Lăng to như vậy, nhưng lại không có một người sống, chỉ giữ vào thi thể của Sở Lâm Dương, thủ thành tới khi mập tệ quận đến cứu viện, không có ai biết trong 3 tháng đó Trong thành này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không có ai biết, Sở Lâm Dương dùng 5000 binh lực bảo vệ cho thành Phượng Lăng như thế nào, cũng không có ai biết, tại sao bắt địch nhìn thi thể của Sở Lâm Dương cũng không dám tiến đến, chỉ có thể suy đoán từ những phần chân tai cục lủng tàn tạ trong đống hỗn độn, thành Phượng Lăng đã trải qua thảm cảnh trầm gian như thế nào trong suốt 3 tháng đó. Sở Du nhìn Sở Lâm Dương ôn qua trước mắt, nhớ tới kết cục trong tương lai của hắn, Tại sao hắn lại đi tới thành Phượng Lăng? Bởi vì Sở Cẩm muốn gả cho Tống Văn Sương, nhưng Tống Văn Sương lại bị bao vây ở Dung Thành bên cạnh thành Phượng Lăng. Sở Cẩm khóc lóc cầu xin Sở Lâm Dương, Sở Lâm Dương vì cứu Tống Văn Sương, Dương Đông kết tay, tập kích bất ngờ, bắt sống Tam Quần tử bắt địch, dẫn quân chủ lực của Bắc Địch vào vây thành Phượng Lăng để Tống Văn Sương chạy thoát, sau đó dẫn binh tới cứu. Nhưng Tống Phương Sương hàng nhác bị ối, sau khi được cứu thì hốt hoảng chạy trốn, nhưng nửa đường bị bắt địch mai phục, bỏ mạng giữa đường. Rồi sau đó, toàn bộ phòng tuyến thất thủ, vệ quân cũng cầm cự ở cung Dương, chờ vệ quân ổn định thế cục ở cung Dương tới cứu đã không còn kịp. Sử Du nhìn thanh niên điềm tĩnh và ôn hòa ở trước mắt, từ từ nhắm mắt lại. Quân trưởng cúi mắt trong lòng của muội đối với A Cẩm là tức lũ qua từng ngày từng tháng, chứ không phải là một chuyện nào đó. Muội cho muội ấy ba cơ hội, giờ là lần thứ ba, nếu phẩm chất của muội ấy vẫn không đứng đắn, vậy xin lỗi quân trưởng, muội tuyệt đối không nương tay đâu. Ta hiểu." Sở Lâm Dương thở dài một tiếng, "Ta sẽ xử lý tốt, muội yên tâm đi." Sở Du dần bình tĩnh lại, nàng mở to mắt nói, "Quân trưởng định xử lý như thế nào ạ?" "A Du, Sở Lâm Dương và nàng đi tới trước cửa phòng của Vệ Quẩn, hắn dừng bước, chậm rãi nói: "Muội có biết vì sao ta cảm thấy A Cẩm đáng thương không?" Sở Du mơ hồ, Sở Lâm Dương cười một tiếng: "Muội cảm thấy mẫu thân bất công, nhưng muội đâu biết, A Cẩm cũng cảm thấy ta và phụ thân bất công." "A Du à," trong giọng nói của Sở Lâm Dương mang theo tiếng thở dài, hắn giơ tay đặt lên vai của Sở Du, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ ta cũng muốn công bằng, nhưng mà ta là quân trưởng của muội ấy, nhưng lại là ca ca của muội. Quân trưởng và ca ca, như này đã rõ ràng thân sơ khác biệt. Sở Lâm Dương nhìn nàng, cảm thấy cô nương búi tóc phụ nhân ở trước mặt dường như cũng không có bao nhiêu đổi khác so với lần đầu tiên hắn thấy nàng. Lúc Sở Du và Sở Cẩm mới sinh ra, hắn bế Sở Du mà Sở Lâm tay bế Sở Cẩm. Từ đó về sau, mỗi lần mà Sở Du khóc Là hắn sẽ cổng nàng Lúc nàng tập đi là hắn sẽ ở bên cạnh Tiếng gọi đầu tiên của nàng là ca ca Lần đầu tiên nàng cử ngựa Lần đầu tiên bắn tên Lần đầu tiên lên chiến trường Tất cả đều là hắn nắm tay dạy dỗ Mà sở cẩm ở qua kinh Nhà cao cửa rộng Thiêu qua học thơ Cũng chỉ vào ngày lễ, ngày Tết Mới phổi phả gặp mặt một lần Hắn muốn công bằng Nhưng lại không công bằng được Chỉ có thể ở trong ngày thường cố hết sức giữ thân bằng chén nước kia và đối với Sở Cẩm tốt hơn một chút, hắn không muốn để cho Sở Du thấy có nhiều thứ u tối như vậy, hắn là đại ca của Sở Du, theo lý nên mang tất cả ánh sáng và ấm áp trên thế gian cho nàng, mà không phải đem tới cho nàng những thứ hỗn loạn, nhếch nhác và thậm tệ, cần gì phải làm bẩn ta Sở Du, tùy người như Sở Cẩm chứ. Sở Lâm Dương có chút bất đắc dĩ, nếu không phải hắn quanh năm ở bên cạnh phát hiện những thứ này sớm hơn, thì sao để cho Sở Du phải chịu những uất ức này." Sở Du nghe hắn nói, hơi ngơ ngác, Sở Lâm Dương phủ bả vai của nàng, xoay người đi vào. Người làm đã vào thông báo trước, hắn vừa vào cửa đã thấy Tệ Quẩn đứng dậy, trên mặt bình tĩnh vững vàng, hành lễ với Sở Lâm Dương, "Sở Thế tử." Sở Lâm Dương khum lưng về phía của hắn, "Tệ hầu gia, mời Thế tử ngồi." Tệ Quẩn giơ tay, để Sở Lâm Dương ngồi xuống. Sở Lâm Dương và vị trí của vị quận chỉ ngồi xuống, Tệ Hạ hiểu chuyện vẫn ngồi lui xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người, vị sở, khói xanh lượn lờ vấn vít quanh Ly Hương, Sở Lâm Dương ngước mắt nhìn, cười nói: "Đây là mùi hương A Du thích, hiện giờ tất cả mọi thứ trong nhà đều do Tẩu gáy sắp xếp." Nghe thấy tên của Sở Du, giọng của vị quận rõ ràng đã mềm mại hơn rất nhiều, hắn thêm trà cho Sở Lâm Dương, không biết thế tử đến là vì chuyện gì? Sở Lâm Dương uống ngụm trà, không lên tiếng, mãi mới chậm rãi nói, Lâm Dương tới đây là muốn trợ giúp hầu gia một tay. Chương 36. Nghe được lời này, tệ quận ngước mắt, trong mắt mang theo vài phần tiểm tội quan sát. Sở Lâm Dương bình tĩnh mở miệng, Diêu Dũng không có tài cán gì, lại nham hiểm tiểu nhân, nhưng được bệ hạ thiên vị hết mực, trận chiến này nếu vẫn để cho Diêu Dũng là chủ soái, Đến sau này, thực lực của đất nước Tiêu Hao sợ là không còn sức mà đánh cả nữa. Hiện giờ, tân quan của Bắc địch đã tế đàn lập lời thề, nếu kỵ binh không vào được qua kinh thì Bắc địch tuyệt đối không thu binh. Có thể thấy được lần này Bắc địch quyết tâm mạnh mẽ, tuyệt đối không có khả năng đàm phán trong hòa bình. Cho nên lần này, Lâm Dương đến tìm hầu gia, nguyện giúp hầu gia một tay, mau sớm diệt trừ Diêu Dũng. Tệ quẩn không lên tiếng, gỡ nhẹ lên mặt bàn. Sở Lam Dương im lặng chờ hắn Một lát sau Tại quẩn khẽ cười một tiếng Ta cũng chỉ là một thiếu niên Sao thế tử là cảm thấy ta có năng lực như vậy Ta không tin vào hậu gia Mà là vệ gia Sở Lam Dương ngước mắt nhìn vệ quẩn Còn chết trăm chân Có chết cũng không có ngã xuống Tại hạ không tin hiện giờ Ở trong quân Vệ gia không còn một chút tàn lưu nào Gia tộc 4 thế hệ tam công Tình hình bên trong là thứ mà gia tộc bình thường không thể so sánh được, nếu không phải Tệ gia trung thành tận tâm, không hề kinh doanh buôn bán nhiều ở qua kinh thì Tệ Quẩn làm sao đến nông nỗi này. Tệ Quẩn xem kỹ Sở Lâm Dương, Sở Lâm Dương nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, trên mặt là vẻ nho nhã ung dung. "Vậy, Thế tử định giúp ta như thế nào?" Tệ Quẩn nhìn chằm chằm Sở Lâm Dương, Sở Lâm Dương khẽ cười một tiếng. "Hiện giờ, Nam Việt quốc đã có động thái khác lạ." Ta dập vũ thân sắp tới Tây Nam, thời khắc mấu chốt, mông hầu gia chỉ điểm đầu chúc. Nghe được lời này, con ngươi của vị quận co chặt, lời nói của Sở Lâm Dương vào lúc này không khác nào đã giao toàn bộ quyền chủ động của quân đội Tây Nam cho hắn vào thời khắc mấu chốt. Tim của vị quận đập liên hồi, nhưng trên mặt hắn lại vẫn bất động. "Chị nói, ta hiểu rồi." Sở Lâm Dương nâng tay lên, mỉm cười chắp tay, chờ tin tốt của hầu gia, vị quận gật đầu. Hắn hiểu Sở Lâm Dương muốn nói gì, nghiêm túc nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng đạp đổ Diêu Dũng." Sở Lâm Dương mỉm cười gật đầu, cáo từ rời đi. Cuộc nói chuyện không lâu lắm, Sở Du chỉ đứng ở ngoài cửa một lát đã thấy Sở Lâm Dương đi ra. Sở Du tiếng lên đón, "Phải nói, nói xong rồi ạ?" "Ừ." Sở Lâm Dương gật đầu, đi về phía nhà ăn cùng Sở Du, sau đó trò chuyện với Sở Du một lát về thói quen thường ngày của nàng ở vệ phủ. Hai người đã bước vào đại sảnh, lúc này đồ ăn đều được bày lên, mọi người đang chờ hắn. Sở Lâm Tây vừa thấy hai người đi vào, lập tức xông lên, kéo tay áo của Sở Du làm nũng, "Muội muội tới rồi, Nhị ca đói chết mất. Bộ dạng này của đệ, có chỗ nào giống Nhị ca chứ?" Sở Lâm Dương cười một tiếng, "Trở càng chính là tiểu đệ." "Phần phần phần, đệ là tiểu đệ." Sở Lâm Tây vội cười, "Tiểu đệ mời ca ca tỷ tỷ dùng bữa, được rồi chứ?" Nhờ câu treo gẹo này của sợ lâm tay Mà bầu không khí cuối cùng cũng so nổi hơn Sợ cẩm ngồi im một bên Không nói một lời Cuối đầu ăn cơm Người một nhà vừa nói vừa cười Khi mà ăn cơm Đến khi trời tối Sợ kiến xương dẫn tạ vận về Tạ vận 5 lần 7 lượt quyên sợ du về nhà Thấy thật sự không khuyên được Chỉ có thể chứa chan nước mắt trời đi Sợ du đưa người nhà lên xe ngựa Sợ lâm dương đứng ở bên cạnh nàng Hắn đi cuối cùng Giờ mọi người lên xe ngựa, hắn quay đầu nói, ít ngày nữa ta sẽ đi Tây Nam, muội ở nhà phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Nghe được lời này, Sở Du hơi sững sốt, trong đầu của nàng hiện lên vô số thứ, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu, đến Tây Nam phải ở yên ở đó, viết thư cho muội, nó sẽ tình hình của huynh nhiều hơn một chút, đừng có đi đến đó rồi không có tin tức gì. Nàng vốn định nhắc nhở Sở Lâm Dương rất nhiều chuyện, ví dụ như là Không nên đến thành Phượng Lăng, không nên ra mặt vì Tống gia, không nên rời khỏi Tây Nam, nhưng trước khi mở miệng, nàng lại chợt nhớ đến kết cục của vị gia, khuyên ngăn không có hiệu quả, có lúc ngươi thậm chí không biết được ngọn nguồn, cho nên ngươi chỉ có thể làm một cách trực tiếp, không cho Sở Lâm Dương đi thành Phượng Lăng, tẩy thà giải quyết Tống Văn Sương trước khi mà bị bao vây còn tốt hơn là nói với Sở Lâm Dương. Tống Văn Sương không có cơ hội được cứu, vậy cũng sẽ không có chuyện Sở Lâm Dương tới cứu người. Thay vì giận dò mấy trăm lần, còn không bằng để cho Sở Lâm Dương viết thêm cho nàng mấy phong thư, từ đó biết được tình hình của hắn. Sở Lâm Dương không ngờ Sở Du sẽ nói những lời này, lúc mà Sở Du còn bé rất là gần gũi với hắn, sau khi lớn lên thì tình cảm lại càng giấu vào bên trong. Hắn sững sờ một lát, sau đó chậm rãi bật cười, ôn hòa nói: "Được, muội yên tâm đi." Nói xong, Sở Lâm Dương lên xe ngựa, Sở Du thấy xe ngựa lắc lư đi xa, nàng mới chậm rãi vào phủ. Nàng đi chưa được mấy bước đã thấy vệ quẩn đứng ở trên hành lang dài, cầm đèn chờ nàng, Sở Du có chút kinh ngạc. Đệ ở đây mà làm gì? Vốn định ra tiễn Sở tướng quân cùng Tẩu Tẩu, không ngờ lại tới chậm một chút. À, không sao đâu, Sở Du cười tới, ta tiễn là được rồi, người nhà ta không quá chú trọng những thứ này đâu. Tị Hà nói, Tình hình tẩu xảy ra chút mâu thuẫn với người nhà. Tệ Quẩn dò hỏi, Sở Du nhíu mày, ai lắm mồm lắm miệng thế, cũng chỉ quan tâm thôi. Tệ Quẩn cầm đèn, chậm rãi nói, đợi tới hỏi xem có cần để giúp chỗ nào không. Không có gì, Sở Du nói theo bản năng, nhưng sau khi nói xong, nàng lại có vài phần hối hận, nàng thở dài. Tiểu Thất, có phải một người quen nói không có việc gì thì người khác sẽ cảm thấy nàng ấy không có việc gì không? phải xem đối tượng nói chuyện với nàng ấy có để tâm tới nàng ấy hay không. Tế Quẩn không quay đầu nhìn nàng, hắn nhìn phía trước, mắt nhìn thẳng, tiếng nói phẫn vẳng lại ung dung. Tẩu nói với đệ là không có việc gì, nhị tẩu nói với đệ là không có việc gì, mẫu thân cũng nói với đệ là không có việc gì, nhưng đệ chưa từng cảm thấy mọi người thật sự không có việc gì. Lòng người đều là thịt, chẳng qua là tự chống đỡ rồi đứng lên có ai thật sự không hề hấn gì chứ. Nghe tệ quận nói, sự xúc động vừa nãy sinh trong lòng của Sở Du dần phai đi, nàng quay đầu nhìn tệ quận, khoảng thời gian này, hắn hình như là lại cao hơn một chút lúc mới gặp, bọn họ cao xấp xỉ nhau, hiện giờ tệ quận rõ ràng đã cao hơn nàng một ít. Nàng nhớ tới dáng vẻ trong tương lai của tệ quận, vui đùa nói: "Tiểu Thất, để phải cao nhanh lên một chút, sau này hiếu kính tẩu tẩu thật tốt nha." Vệ Quẩn nghi ngờ nhìn nàng, trong mắt chứa nét cười nhẹ nhàng. "Được." Hắn gật đầu. Đến lúc đó, để điều tìm hết nhân sâm, nhung hu, đông trùng hạ thảo cho Tẩu Tẩu ăn như là cơm bữa. Vệ Thất Đệ trước giờ luôn là người hiếu kính trưởng bối, đến lúc mà Tẩu ngã xuống, tuyệt đối không được cách sáo đâu đấy. Sở Dung nghe hiểu lời này, Vệ Quẩn đang triều nàng sau này là một bà lão, nàng cướp đèn từ trong tay của Vệ Quẩn, khẽ gõ lên tay của hắn một cái. Tề Quẩn lập tức la lên, chẻ ta lại, Đào khổ nói, "Không xong, gãy xương rồi." Sở Du Liễu thắng một cái, lạnh nhạt nhắc nhở, "Điều vừa thôi." Tề Quẩn thở dài, "Tẩu tẩu, tẩu không có thương đệ." "Ta thương đệ mà." Sở Du khẽ mỉm cười, "Không có đệ, sau này ta sao có thể ăn nhân sâm, nhung hươu, như là cơm bữa chứ." Hai người đùa giỡn đi về, trong khoảng thời gian ngắn, Sở Du lại quên hết những cảm giác phiền não chán ghét và lo lắng không yên lúc vừa rồi. Đến khi mà Vệ Quẩn đưa nàng về phòng rồi cáo lui, nàng mới đột nhiên phản ứng lại, gọi Vệ Quẩn lại. "Đệ, tới chờ ta, có phải cố ý tới an ủi ta không?" Vệ Quẩn nghe được lời này, trên mặt lộ ra chút xấu hổ, hắn sờ mũi của mình, ngượng ngùng nói: "Để thấy Tẩu Tẩu không vui, cũng không biết an ủi như thế nào. Nhớ tới trước đây, Tẩu Tẩu an ủi đệ, chính là bảo đệ nói cho Tẩu nghe về non nước bên ngoài." Lúc mà nói cho Tẩu Tẩu để sẽ không có tiếp tục nghĩ đến những chuyện đau khổ nữa, cho nên đệ nghĩ, nếu đệ ở trong phủ, cứ để cho Tẩu Tẩu nói chuyện với đệ là được rồi. Sở Du không lên tiếng, nàng chỉ nhìn hắn, cách thể hiện lòng tốt của thiếu niên vừa phụng về lại đơn giản, khác hoàn toàn với dáng vẻ tiểu hầu gia chính trắng điềm tĩnh kia ở bên ngoài. Ánh mắt nàng dịu lại, nhìn hắn hồi lâu rồi nói: "Cảm ơn đệ, ta ổn hơn rất nhiều rồi." Đệ quấn cười nói: phải là tốt rồi, sợ Du vẫy tay, để đi đi, tệ quẩn liền hành lễ cáo lui. Lúc mà sợ Du ngủ, người sợ gia cũng về đến phủ, Tạ phận quán trách sợ Kiến Sương, bất mãn nói: "Ông nhìn xem, ông dạy con thành cái gì rồi, có giống nữ tử chút nào không? Năm đó ta đã bảo ông giao con cho ta, nhưng ông nhất định phải đưa tới tay nam. Ông nhìn xem bây giờ đã thành cái gì, rốt cuộc nó có hiểu thủ tiết 3 năm có nghĩa là gì không? 3 năm sau" Nó không gả đi được, không gả cho người trong sạch được thì phải làm thế nào? Mẫu thân, Sở Lâm Dương ở sau lưng lên tiếng, muội muội cũng không phải là nữ tử tầm thường, mẫu thân không cần lấy tư tưởng của nữ tử tầm thường ra so sánh, thay vì thảo luận A Du như thế nào, chi bằng mẫu thân tự hỏi xem mình đã dạy A Cẩm như thế nào để muội ấy trở thành nữ tử tâm tư khó dò như vậy. Đại ca, Sở Cẩm rưng rưng lên tiếng, đang muốn nói gì đó. Đã thấy Sở Lâm Dương quay đầu sang, mỉm cười nhìn nàng ta. "Muội đừng có nói gì cả." Nhìn nụ cười kia, cả người của Sở Cẩm đột nhiên trùng chảy. Sở Lâm Dương giơ tay, chỉ về phía từ đường, ôn hòa nói, "Đi tới đó quỳ có được chứ." Lâm Dương tạ vận hơi lo lắng, "Còn như vậy, còn như thế nào? Thế này là không công bằng ạ?" Mẫu thân, người có biết thật sự không công bằng là như thế nào không? Đồng mắt của Sở Lâm Dương toàn là lạnh lẽo. "Nếu con thật sự không công bằng, ngươi cho rằng Sở Cẩm còn có thể đứng ở đây và đi quỳ ở từ đường sao? Chỉ bằng mấy chuyện vô liêm sỉ muội ấy làm, con đã gả muội ấy cho Đường Trâu thật rồi. Sao con có thể nghĩ là con bé cố ý tạ phận kìm chế?" Sở Lâm Dương cười lạnh một tiếng, bởi vì Sở Du là muội muội của con, muội ấy cũng là muội muội của con, con hiểu rất rõ tính cách của hai muội ấy. Suy cho cùng là con bất công đáp trả lại người bất công thôi. Mẫu thân chính là người cũng biết rõ, A Du có bản lĩnh cũng có thể không quan tâm, nhưng người đừng luôn nghĩ cứ xảy ra chuyện là để cho A Du chịu đựng. Vừa nói Sở Lâm Dương ngước mắt nhìn Sở Cẩm, đứng ở một bên lạnh lùng nói: "Quỳ đi." Sở Cẩm không lên tiếng, nàng ta lạnh lùng nhìn Sở Lâm Dương, xoay người rời đi, dặn cho Sở Cẩm đi. Sở Lâm Dương quay đầu, nhìn về phía của Tạ Vân. Thắng ôm quả lân tính, mẫu thân còn đối tốt với A Cẩm, ngươi cũng đừng có bất công nữa mà hãy đối tốt với A Du thêm một chút, nếu A Du không sống tốt, con cũng sẽ làm cho A Cẩm không sống tốt, được chứ ạ? Còn Tạ Phận nói dồn dập, sao ta lại sinh ra đứa con ngu ngốc, bất hiếu như ngươi chứ? Sở Lâm Dương không lên tiếng, hắn bình tĩnh nhìn Tạ Phận, ánh mắt kia làm cho cả người của Tạ Phận lạnh ngắt. Tất cả lời nói dừng ở giữa môi và răng, Sở Lâm Dương thấy bạc không nói nữa thì tao nhã xoay người, chậm rãi đi về phía của Từ Đường. Sau khi Sở Cẩm vào Từ Đường, liền quỳ xuống, không bao lâu, Sở Lâm Dương đã đứng ở phía sau của nàng. Ảnh trăng kéo dài bóng hắn, bóng hình bọn họ đan xen nhau. Người Sở Cẩm không kìm được mà run nhẹ nhẹ. Sở Lâm Dương khẽ thở dài. Sao muội cứ lẫn vẫn trong lòng, rồi đi chọc tức A Du chứ? Sở Cẩm không trả lời, nàng ta từ từ siết chặt nắm tay. Sở Lâm Dương nhìn bóng lưng của nàng ta, giữa mặt mày đều là vẻ ôn hòa như cũ. "Muội có còn nhớ những lời ta nói với muội năm muội 12 tuổi không?" "Nhớ." Giọng của Sở Cẩm run rẩy, như thể rơi vào ác mộng. Sở Lâm Dương đi tới sau lưng của nàng ta, nhiệt độ của hắn tớ gần nàng ta, nàng ta càng thêm run rẩy. Sở Lâm Dương ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn sừng mặt của nàng thộc lại một lần nữa cho ca ca đi. Không được, chiêu chọc tỷ tỷ. Không được gài bẫy tỷ tỷ. Không được tồn tại suy nghĩ xấu xa với tỷ tỷ. Phải nhường nhịn muội ấy, bao dung muội ấy và yêu thương muội ấy. Ta nói sai rồi sao?" Giọng của Sở Lâm Dương mềm mại như nước, nước mắt của Sở Cẩm từ từ rơi xuống, khàn giọng nói, "Không có. Vậy chuyện hôm nay muội có thể cho ta một lý do không?" Sở Cẩm không dám nói lời nào, nàng ta cắn chặt môi dưới, một câu cũng không dám nói. Sở Lâm Dương nhìn nàng ta, trong mắt đều là vẻ nghiền ngẫm suy xét. Nếu không phải hôm nay A Du nói ra, ta cũng không biết muội to gan như vậy, suýt dục muội ấy đau không, hãm hại danh dự muội ấy. A Cẩm à, à làm mấy năm nay ta đối tốt với muội quá rồi, đúng không? Sở Cẩm vẫn không nói lời nào, Sở Lâm Dương đột nhiên cao giọng, nói chuyện Quynh muốn muội nói cái gì? Sở Cẩm khóc lóc quay đầu lại, nàng ta cuối cùng không có cách nào nhẫn nại được nữa. Quynh bảo muội nói cái gì? Quynh đời muội lý do, lẽ ra nó là muội hỏi Quynh lý do, đều cũng là muội muội, Quynh giở vào đâu mà đối xử với muội như vậy chứ? Tại sao Quynh đối xử với muội như vậy chứ? Đúng, năm 12 tuổi, muội Hải tỷ ấy rơi xuống giếng, nhưng Quynh cũng báo thù cho tỷ ấy rồi. Muội tin tưởng huynh như vậy, huynh bảo muội xuống giếng, muội liền xuống giếng, kết quả thế nào? Huynh nhốt muội dưới đáy giếng, tối như vậy, lạnh như vậy, huynh lường gạt muội ở dưới đáy giếng 3 ngày. Tỷ ấy sốt cao 3 ngày, huynh báo thù cho tỷ ấy bằng cách nhốt muội dưới đáy giếng 3 ngày, vậy còn chưa đủ sao? Dựa vào cái gì mà muội phải chịu đựng, phải nhường nhịn tỷ ấy, tỷ ấy thích cái gì cũng phải cho tỷ ấy chứ? Huynh hỏi muội lý do sợ cảm như thể không thèm để ý bất cứ thứ gì, nàng ta cười to. "Được, muội nói cho quân là vì muội muốn trở nên tốt hơn tỷ ấy, muội phải cho quân thấy rõ, mắt của quân bị mù rồi, muội trở càng tốt hơn tỷ ấy, nghìn lần, vạn lần, muội gả cho nhà tốt hơn tỷ ấy, thành danh của muội tốt hơn tỷ ấy, cái gì của muội cũng tốt hơn tỷ ấy, người làm ca ca như quân sai rồi, quân nhìn lầm rồi." Năm đó là quân nói sở cảm khóc đến mất mặt, thở hổn hển, ngày thường nàng khóc đều là vẻ nhu nhược đáng thương qua lê dính hạt mưa, nhưng hôm nay lại chẳng màn gì mà cứ thế khóc thúc kích, nước mắt nước mũi qua lẫn nhau, hoàn toàn không có bất kỳ dáng vẻ gì, nàng giống như là một đứa trẻ nằm đạp dưới chân của Sở Lâm Dương đau khổ nói, là Quân nói, cả đời muội cũng không theo kịp tỷ ấy, nếu muội theo kịp tỷ ấy, Quân cũng sẽ đối xử với muội như thế. Hiện giờ huynh còn tới hỏi mối lý do, muội còn có thể có lý do gì nữa chứ? Còn có thể có lý do gì? Chẳng qua là không cam lòng, chẳng qua là muốn tranh giành cướp đoạt. Tranh đâu phải là văn qua vô quý gì, chẳng qua chỉ là tranh một phần yêu thương, chịu đựng độc nhất phu nhị của hắn mà thôi. Nàng cũng muốn giống như là Sở Du, được một người đặt trong tim yêu thương che chở, nàng ta khát vọng, điên tị, điên cuồng nhặt không cam lòng với sự bảo vệ đến không có lý trí và bất chấp tất cả của Sở Lâm Dương. Nàng ta khóc lớn, lại cười to mà Sở Lâm Dương vẫn lặng lẽ nhìn. Mãi đến cuối cùng, nàng ta ngừng khóc, nằm ngoài dưới chân của hắn, nhỏ giọng thút thít. Sở Lâm Dương nhìn nàng ta, trong mắt có vẻ thương tiếc. "Thật xin lỗi, ta không ngờ rằng chuyện khi còn nhỏ lại gây phiền phức lớn đến muội như vậy." Giọng của hắn rất dịu dàng, sợ cảm dậm trải ngẩn đầu, trong mắt mang theo kỳ vọng, Sở Lâm Dương lấy khăn tay ra đưa cho nàng. Sở Cẩm nhìn chiếc khăn tay này không khỏi sững sờ. Người này rất dịu dàng, là một loại dịu dàng yên ả, tỉ mỉ, chu đáo đến từng ly. Từ nhỏ nàng đã thích vị ca ca này nhất. Mỗi năm ngày lễ, ngày Tết, hắn đều sẽ trở về, kỳ đó nàng sẽ đứng ở trước cửa, ôm búp bê vải năm ngoái hắn tặng cho nàng mà chờ hắn. Mỗi năm, hắn về sẽ luôn tặng nàng một loại búp bê vải khác, đều là loại mà nàng thích nhất, nhưng năm 12 tuổi, theo hắn trở về không chỉ có búp bê vải, mà còn có một vị tỷ tỷ vẫn luôn lớn lên ở Tây Nam, đến 12 tuổi mới không bị sai xe ngựa. Gặp Sở Du, nàng ta mới biết, thì ra búp bê vải là vị quân trưởng này tặng, chỉ là một phần dịu dàng nhỏ nhặt không đáng kể nhất của hắn. Thở thiếu thời, trong lòng nàng ta nảy sinh ghen ghét đố kỵ. Nàng ta ném một con mèo nhỏ xuống giếng, dụ Sở Du đi cứu mèo, muốn dùng phương thức như vậy để làm hại Sở Du và trút hết bất mãn trong lòng mình. Chuyện này bị Sở Lâm Dương biết được, hắn không mắng nàng ta, ngược lại, hắn nói với người nhà là dẫn nàng ta ra ngoài chơi. Khi đó, nàng ta đã vui mừng biết bao nhiêu, cho rằng không có Sở Du, ca ca sẽ chỉ là ca ca của mình, nhưng chưa từng nghĩ rằng sau khi mà Sở Lâm Dương mang nàng ra ngoài, ngày đêm hôm đó Hắn đã lừa nàng ta xuống một cái giếng cạn, vị ca ca mà nàng ta cho là tốt nhất lại lừa nàng ta xuống giếng, sau đó đứng ngậm miệng giếng, hững hờ nhìn nàng ta. Nàng ta khóc lóc cầu xin hắn thả nàng ta ra, nhưng hắn chỉ lặng lặng nhìn nàng. A Du hạ sốt lúc nào? Tìm muội tra lúc đó. Vậy tỷ ấy chết thì sao? Sở Lâm Dương cười, nụ cười của hắn vừa dịu dàng lại bình tĩnh, dưới ánh trăng khiến cho lòng người xem run rẩy. Hắn hòa nhã hỏi nàng: Nếu muỗi ấy chết, vậy muỗi còn sống mà làm gì? Muỗi không cần đền mạng sao?" Chồng nháy mắt, nàng ta nhìn biểu cảm bình tĩnh, thản nhiên của người trước mặt, cảm giác tuyệt vọng và không cam lòng chợt ung ung kéo đến, trào dâng trong lòng. Nàng ta khóc lóc hỏi hắn, "Tại sao tỷ ấy tốt chỗ nào, muỗi cũng là muỗi muỗi của huynh mà, tại sao huynh lại đối xử với muỗi như vậy?" Sở Lâm Dương lặng lẽ nhìn nàng ta, lạnh băng lên tiếng: Chỗ nào của muội ấy cũng tốt hơn muội, tâm tính của muội cả đời cũng không đuổi kịp. Sao muội không đuổi kịp chứ? Tại sao muội không bằng tỷ ấy chứ? Sở Lâm Dương, nếu muội tốt hơn tỷ ấy thì sao? Muội ư? Sở Lâm Dương cười càng tươi lại càng phô độ, "Vậy muội muốn như thế nào thì sẽ như thế ấy. Muội muốn như thế nào sẽ như thế ấy." Câu nói đó đã trống đỡ nàng ta bao nhiêu năm, nàng ta đọc sách, biết chữ Học thơ tự ca phú, tinh thông cầm kỳ thi họa, nàng ta làm tất cả những thứ mà đời này nữ tử phải làm một cách tốt nhất. Sở Du có biết không, ngoại trừ vùng đau múa kiếm thì tỷ tỷ không biết cái gì cả, nhưng mà trong lòng của hắn, Sở Du vẫn là vị muội muội tốt độc nhất phu nhị. Nếu nói mới đầu chỉ là những ghen tị bình thường giữa tỷ muội, nhưng mà tích lũy qua năm tháng đã trở thành căm ghét. Sở Cẩm khó khăn nhắm mắt lại, nhưng cũng không phát ra được âm thanh nào. Sở Lâm Dương lặng lẽ nhìn nàng ta, sau một hồi, chốt cục lên tiếng. "Khi đó ta còn ít tuổi, không biết dùng phương pháp tốt hơn, đó là lỗi của ta, nhưng mà chuyện đã qua rồi, ta rất là xin lỗi muội. Ta hy vọng gia đình qua thuận, hy vọng muội có thể thông cảm cho ta, cho nên sau này đừng đi tìm A Du gây phiền phức nữa. Sự con muội ấy là tỷ tỷ được không?" Nếu muội nói không thì sao chứ?" Sở cảm khàn giọng, Sở Lâm Dương có chút bất đắc dĩ, thở dài nói: "Muội cũng biết tính tình của ta, muội là muội muội của ta, ta đương nhiên không đành lòng giết muội, chỉ có thể tùy tình hình mà xem thôi. Nếu muội vẫn tiếp tục làm chuyện hãm hại thanh danh muội ấy, ta sẽ rút lưỡi của muội. Nếu muội ra tay làm muội ấy bị thương, ta sẽ vế tứ chi của muội." Nếu muội cản trở hôn sự của muội ấy, ta sẽ tìm cho muội một mối hôn sự càng thích hợp hơn, bảo đảm muội hối hận cả đời. Nếu muội hại chết muội ấy, trong mắt của Sở Lâm Dương mang theo vẻ thương hại, "A Cẩm, ta sẽ làm cho muội biết cái gì gọi là sống không bằng chết." Sở Cẩm không thể tin nổi, chậm rãi ngẩng đầu, Sở Lâm Dương ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn nàng ta, "A Cẩm, muội cũng lớn rồi." Hôm nay nếu không phải tăng ngăn A Du, sau này muội lại tiếp tục hãm hại muội ấy, có lẽ sẽ chết thật đấy. Ca ca sẽ không làm chuyện ấu trĩ như là đứng canh ở cửa giếng nữa đâu, muội có hiểu chứ? Vẻ dịu dàng trong mắt của Sở Lâm Dương làm nàng ta cảm thấy sợ hãi, cả người của Sở Cẩm run rẩy không ngừng. Sở Lâm Dương cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng đắp lên người của Sở Cẩm, hắn cụp mắt nhìn nàng ta, tràn đầy quan tâm, đêm lạnh sương xuống oan ngoãn quỳ đi. Nói xong, hắn lập tức đứng lên, đi ra ngoài, từ từ đóng cửa phòng lại. Tuyệt giọng, kinh hoàng, nỗi sợ hãi chờ đợi cái chết, năm 12 tuổi, ấy cứ thế dâng lên. Hắn biết sau năm 12 tuổi, nàng ta không thể nào ở chỗ tối một mình, nhưng hắn vẫn cố tình đóng cửa lại. Hắn đang trừng phạt nàng ta, hắn muốn nàng ta biết sự vui là ánh sáng, mà nàng ta không thể chạm vào là một sự tồn tại mà nàng ta không thể chạm vào. "Đừng!" nàng ta định ngăn cánh cửa kia khép lại, khóc thét thành tiếng, "Đại ca, đừng có đóng cửa, muội nghe lời Quân mạc, đừng có đóng cửa." Nhưng vô dụng, đúng như năm 12 tuổi nàng ta bị hắn bỏ xuống giếng, hắn không bao giờ để ý tới lời nói của nàng ta. Sợ cảm khóc thét trong phòng, Sở Lâm Dương đứng ở ngoài cửa, một lúc lâu sau mới chậm rãi rời đi.